Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh nhìn truyện chuyên mục đọc chuyện đêm khuya. Và đến với Nhiện Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi các giả Nguyễn vĩ. Cuộc chuyện nói về cuộc đời của Ánh, một cô nữ sinh nghèo khổ và mang trong mình một cái thân phận nghèo hèn của cái xã hội xưa mà cụ thể đây là thời kỳ pháp thuộc. Nhưng mà cô lại được một ông giáo sư Đó là ông giáo sư Ngọc Minh và ông là một cái người mà có chức quyền ở trong xã hội thời xưa đó là ông ấy làm nghề nhà giáo. Ông dạy tại trường đại học và ông ấy đem lòng si mê cái cô gái nghèo nhưng mà cái nhân cách tốt đẹp này. Vậy thì liệu hai người họ có đến được với nhau hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 6 của ngày hôm nay và tiếp tục ủng hộ chương Nhung bằng cách bấm like đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Thế mới biết tâm lý của phụ nữ khó hiểu thật. Một cô gái nghèo như ánh, nghèo đến nỗi phải đi làm đầy tớ cho người ta. Mà gặp một người yêu như ông giáo sư Ngọc Minh, có nhà lầu xe hơi, có chức vị quan trọng, có tư cách đường hoàng đứng đắn, chưa chắc cô đã ham mê. Gặp một anh trung úy cha trẻ, có tương lai đầy hứa hẹn, có bộ nhung phục bành bao hào nhóng, chưa chắc gì cô đã yêu. Vậy mà cô lại bồi ngồi thương nhớ một người bạn học cũ nghèo sơ xác như cô. Chỉ vì chàng đã bán chiếc đồng hồ 200 đồng Để giúp cô trong lúc cô đau gần chết Ánh chỉ quý tấm lòng hào hiệp của Hoàng và yêu Hoàng Mà tự hứa sẽ giữ gìn tấm thân trong sạch Đợi một ngày kia đem đến hiến cả cho chàng Để đền áp ơn xưa Mặc dù chỉ là một chút ơn nhỏ mọn thôi Với đỉnh đã cương quyết như thế Ánh từ chối tất cả mọi cám dỗ Ánh chỉ lo đi tìm việc làm Để tự lập lấy thân Anh nghĩ rằng không lẽ một nữ sinh như ánh Có học đến bậc trung học Nhan sắc không đến nỗi tệ lắm Lại không tìm được một chỗ làm đường hoàng Đủ sống qua ngày hai bữa sao ấy thế mà gần một tháng trời Từ ngày thôi việc ở nhà cô Minh Tú Anh đã cố công tìm hiểu Vẫn chưa được nơi nào Một buổi tối anh đi gánh nước ngoài phong Trong khi để đôi thùng chờ đợi đến phiên mình Anh đứng rửa cổ đèn Bạn còn nhớ hoàng. Tình cờ một người bạn gái quen biết từ lâu đi ngang qua trồng thế ánh. Cô bạn vui mừng đến gần, nắm tay thân mật. Chị Ánh! Chu cho Sao bây giờ chị đẹp quá vậy? Lâu quá xá bữa nay mới gặp chị. Ánh cũng vồn vã và cười. cười. Thế chứ Hoa không đẹp à? Hoa còn đẹp bằng mấy ánh nữa. Đó. Thế dạo này Hoa còn làm nhà in không? Còn ánh à? Anh muốn làm không? Hoa giới thiệu cho vô làm. Làm công chuyện đó có khó không? Có gì đâu mà khó. Mình làm thợ đóng sách, chỉ có việc xếp sách và xếp báo thôi. Xếp cách nào? Ở nhà in chỗ Hoa làm, có in một tờ tạp chí. Nguyên tờ giấy khổ lớn. Thợ in xong hai mặt rồi thì mình gấp lại thành khổ tạp chí 32 trang. Có vậy thôi à? Ừ, xếp rồi vô bìa. Công việc có nhiều không? Nhiều chứ, nhà in lớn mà. Hiện bây giờ ngoài quyển tạp chí đó, mỗi tháng ra 2 kỳ. Nhà in còn lãnh in 4 quyển sách và một tờ báo hàng tuần. Còn in đồ của chính phủ thì không kể. Tụi mình á, có mà làm gặp mặt. Họ trả lương có khá không? Lương công nhật. Mỗi ngày 30 đồng. Làm việc 8 giờ. Bữa nào nghỉ nhà thì không có lương. Thợ làm có đông không? Đông lắm. Ekip đóng sách làm riêng một phòng Có 20 chị Toàn phụ nữ thôi à Ừ Tụi con gái như cỡ mình ấy. Hiện giờ công việc dồn lại nhiều quá Ông quản lý đang kêu thêm thợ Nếu mà anh muốn làm Thì sáng mai anh đến Mình đưa vô giới thiệu với thầy Tư Không có khó gì đâu Thầy Tư là ai Là quản lý Em của ông chủ Thầy tử tế lắm Có lúc cọc bồi sư ra Nhưng mà thường thì cũng thấy dễ chịu. Ừ thế sáng mai anh đến nhờ Hoa giới thiệu dùm nhé. Có phải lo lót gì không? Cứ nói thiệt đi. Đôi bạn gái nói cười rất thân thiện và vui vẻ. Hoa có cặp mắt lương. Mỗi lúc cô cười cặp mắt hiếp lại. Mà cái miệng thì cứ giọng toe toet. Xỉnh đáo đề. Hoa cầy vào tai ánh và nói nhỏ. Cái thầy thứ đó ba lắm. Thầy có bốn vợ, 12 đứa con gái. Không có đứa con trai nào. Mà ngộ quá, 12 đứa nhỏ cùng một khuôn mặt Như một cái clean chê mà in ra 12 bản vậy đó Clean chê là cái gì? <cười> là cái bản kẽm để in hình trong sách báo Thôi, Hoa phải về, kẻo bà già nhà chờ Bữa này làm việc trễ, sợ bà đợi Sao mà làm việc về trễ vậy? Bữa này có công việc gấp, phải làm súp lê măng Sáng mai 1 giờ, ánh tức sở Hoa ngòi trường quay cửa nhé Ừ, cảm ơn Hoa Sáng hôm sau anh đến nhà in Minh Tân Đường Thành Thái Anh mặc đồ bà ba đen, đi chân không Tay cầm trước nón lá Nhờ Hoa giới thiệu với thầy Tư Anh được nhận và làm ngay Trong phòng đóng sách Thầy Tư ngó chân chân cô gái mới vô làm Đôi mắt thầy như bị thôi miên Bởi cái sắc đẹp hồng hào diếm lệ của cô Thầy Tùm tìm cười và bảo Công việc đóng sách nhẹ nhàng thích hợp với đôi bàn tay mũ mỉm của cô lắm. Ánh trả lời rất lệ phép. Dạ, cảm ơn thầy Tư. Thầy Tư nhìn theo ánh bén lẽn đi với Hoa vào phòng đóng sách. Ánh theo phép lịch sự, chào các bạn đồng nghiệp mới. Nhưng cũng có vài ba cô trông thấy ánh đẹp hơn mình, trẻ hơn mình. Đã thầm thỉ với nhau, chê môi biếu miệng. Không biết họ sầm xỉ những gì. Nhưng xem những cặp mắt họ liếc ánh và những cái nét mặt lạnh lùng hay vinh váo. Cũng biết là mấy cô ganh tị với cô ả mới vào. Thế là ngay từ buổi đầu, nhận công việc làm chung với trên hai chục phụ nữ, anh đã có thêm được nhiều bạn mới, mà cũng có nhiều người chị em ghen ghét. Anh chỉ lo làm phần sự, vui vẻ tử tế với hết thải mọi người. Nhưng ánh hết sức bực mình vì thái độ của thầy Tư thường ngày kiếm cớ cơ hội lân la trò chuyện với ánh Và cứ mỗi lần thầy kề cà gạ gẫm, thì ánh dù có đang vui vẻ với bạn gái, cũng đổ sắc mặt nghiêm trang liền. Không có cười đùa tự nhiên nữa. Làm việc ở nhà in Minh Tân, Lương trả đủ tiền cơm cho ba cô và giúp đỡ thêm cho bà chút ít. Ánh hết sức tân tiện để con để dành được một số tiền nhỏ. Buổi tối về nhà không biết mệt mỏi gì lắm và chơi không vô ích. Thay vì đọc tiểu thuyết nhàm và đi coi cả Lương hoặc... Tụm 5 tụm 3 ngồi lê đôi mắt như các bạn gái khác. Anh tiếp tục đi học đánh máy lớp ban đêm. Từ 7 giờ đến 9 giờ. Tối nào anh cũng đi học đúng giờ. Đi bộ về đến nhà 9 giờ rưỡi. Anh thay đồ rồi quẩy đôi thùng đi gánh nước. Dạo này anh gọi gánh nước thuê. Nhưng mà mỗi tối từ 10 giờ đến 11 giờ cũng phải trầu trực cả phong ten để gánh cho được 3 đôi về đồ luôn nước ở gần nhà bà cô. Để cho nó đủ dùng trong một ngày Ấy là nhà chỉ có ba người Bà cô, Ánh và Nhung Người con gái của bà Còn nhỏ tuổi Đổ nước xong ánh tắm dạp rồi đi ngủ Gần 12 giờ đêm Sáng ánh dậy lúc 7 giờ Đi bồ đến sở làm Ánh làm việc rất chăm chỉ Và tận tâm Tính nứt dịu hiền Và đứng đắn của cô Dần dần thu phục được hầu hết ekip phụ nữ đóng sách Chỉ trừ có hai người Chị ba ngọ và cô Sáu Hà hình như là không ưa ánh Chị ba ngọ ghét ánh vì vấn đề tiền Do một hôm chị mượn ánh 100 đồng Mà 4 kỳ lánh lương chị không chịu trả Ánh hỏi thế là chị giận Giận mà nợ vẫn không muốn trả giờ ánh cũng chả muốn đòi nữa Còn cô Sáu Hà vì không đẹp như ánh Lại thì ánh biết chữ nghĩa hơn mình Rồi nghe ánh còn đi học đánh máy nữa Cho nên Hà ganh ghét và luôn đặt chuyện nói xấu ánh với các bạn đồng nghiệp. Một hôm, lòng đố kỵ của Sáu Hà nổ tung ra, làm xôn xao dư luận của toàn thể nhà in Minh Tân. Từ lao công đến các nhân viên văn phòng. Hôm ấy là chiều thứ bảy. Không biết cô Sáu Hà đã nghe hào lòng câu chuyện của ai mách lẻo với cô từ hồi nào, mà trong lúc đang xếp báo, cô nói lớn cho tất cả chị em cùng nghe. "Nè cô Bồ ơi, Trong tụi mình có con sâu làm dầu nồi canh đó nghe Mọi người quay mắt ngó cô Sao Hà. Cô liền cất tiếng hỏi. Ai vậy? Em nói người nào thì người ấy biết. Chờ bạch mặt chỉ tên nó ra làm gì. Ờ, nhưng mà cũng phải nói rõ rồi chứ. Trong tụi mình đây, coi làm gì chuyện bậy bạ. Hay sao mà chị nói con sâu lầm dầu nồi canh? Chị tư ngọ sen vô. Tôi không cần hỏi Cũng biết hám chỉ đứa nào rồi Mọi người im lặng sầm xì Bỗng chị tư ngọt lại lên tiếng Còn đi ngựa đó mà tụi bay không biết à Nó làm bộ phách chó vậy Trời trước nó đi ở đây tớ cho người ta Sáu Hà chề cái môi dày ra Và nói tiếp Hồi nó ở xóm An Bình ấy Nó có thằng cha gãy làm ma cô Mẹ nó chứa nhà thổ Chưa hành hò cái gì Cái ngữ bán trôn nuôi miệng. Ai người ta còn lạ nữa mà giấu. <cười> Sáu Hà nói xong thì cười rồ lên. Có vẻ đắc trí lắm. Nhưng cô Hoa, bạn thân nhất của ánh hỏi gắt gỏng. Mày nói ai thì mày nói rõ ra nha. Hà. Hà cử lại. Tao nói ai kệ tao. Can gì đến mày mà mày bênh. ta không có bênh ai hết. Nhưng mày phải nói trắng ra trắng, đen ra đen. Chờ nội đám này, ai là đí ngựa, ai là nhà thổ. Tao không nói mày. Ừ thì mày nói ai, mày nói ra gì xem nào. Liếc thì ánh ngồi cúi xuống làm thinh. Sáu Hà cười gần và hậm hực bảo. Coi nổi đây, đứa nào mặt dạn mày dày thì là biết. Thấy hầu hết mọi người đều ngơ ngác nhìn ánh. Ánh chịu không được nữa. Cục đầu sức bàn khóc nức nở. Hoa liền đứng dậy chạy đến đánh Hà một bàn tay. Đồ khốn nạn! Ngậm máu phun người! Hà tức mình đập lại Hoa. Thì là hai người đánh lộn. Tư Ngọc nhảy vô bênh Hà. Đập vào lưng Hoa. Liên và Thúy Binh Hoa. Thọi vào mặt Tư Ngọc. Và nắm tóc Hà dần xuống. Ánh tuyệt còn khóc. Nhưng vội vàng chạy đến can rán đôi bên. Em lại các chị ị! Thôi cứ chị. Ánh cỡ tay Thúy và Liên, không để cho đánh Hà, và kéo hoa ra. Mấy cô khác cũng xuống lại can rán, làm nắng động cả phòng lên. Anh em thợ sắp chữ, thợ máy, cũng đùa tới đồng nghẹt. Mấy cô kia thuật lại cho mấy anh nghe, và nói đúng ra thì chưa ai biết gió thực hư như thế nào. Bỗng thầy tư quản lý đi vắng vừa về. Nghe ồn ào trong phòng đóng sách Thầy hoảng hốt và chạy vào Chuyện gì đấy chuyện gì đấy Một lúc sau nghe gió đầu đuôi Và hỏi chứng cớ mọi người Thầy Tư nổi giận hầm hầm Bảo Tư Ngọc và Sáu Hà ra văn phòng Hai đứa mày ra đây Tao trả lương và đuổi luôn Thầy Tư quản lý đâu có biết rõ Đời tư của ánh trước khi ánh vô làm thợ Đóng sách ở nhà in của thầy Nhưng thầy mê cái sắc đẹp của ánh Muốn lợi dụng cơ hội này Để tỏ cho anh thấy rằng, thầy bênh vượt cánh, để mua chuộc trái tim của anh, mà từ lâu thầy chưa làm sao chiếm được. Một lẽ nữa, là theo lời khai của tất cả chị em đóng sách, quả thật là Sáu Hà và Tư Ngọc đã tự gây ra cuộc ẩu đà trong giờ làm việc. Phá dối kỷ luật và trật tự trong nhà in, cho nên thầy nhất định đuổi cổ hai người này. Đã 5 giờ rưỡi rồi, và giờ trả tiền lương cho Thọ chiều thứ bảy. Nhân công nhà in đã nghỉ việc, chở lánh lương Anh chị em đứng đông nghẹt trong văn phòng Bào chung quanh bàn giấy của thầy tư quản lý Để chứng kiến cảnh tượng xảy ra chưa kết thúc, chị Tư Ngọc và cô Sáu Hà khóc bồ lù bồ loa Năn nỉ thầy tư cho họ làm lại Nhưng mà thầy tư nhất định đuổi Thầy viện một lý lẽ không thể nào cãi lại được Là hai người đã gây ra cuộc rối loạn trong nhà in giữa giờ làm việc Thầy trả thêm cho mỗi người một tháng lương và cương quyết không nhận cho họ làm việc lại nữa. Mặc dù cả hai đều xin lỗi thầy tư, nhưng thầy cứ một mực không nghe, lại còn nổi giận và la lên. Nhà y này từ trước đến giờ không hề có chuyện lộn xộn. Năm nay hai người gây ra cuộc gầu đà, làm mất hết kỷ luật, thì nhất định là tôi cho nghỉ việc. Đừng có kêu nài vô ích, đi ra để tôi còn trả lương cho anh em khác. Trong lúc Sáu Hà và chị Tư ngỏ khóc lóc trước mặt chị em nhân công mà không có một ai thương hại và can thiệp dùm, vì anh ấy đều công nhận là hai người kia có lỗi, thì bỗng dưng anh bước đến bàn giấy. Mọi người trỗ mắt nhìn cô, dịu dàng nói với thầy Tư. Thưa thầy Tư, xin thầy tha lỗ cho hai chị ấy và xin thầy Tư đừng đuổi hai chị. Tôi xin tự nhận rằng tôi cũng có một phần. Và thà tôi tỉnh nguyện xin thôi để hai chị ở lại. Thầy Tư cũng ngạc nhiên. Anh có lỗi gì? Cô Hoàng nói tiếp. Nếu có lỗi thì tụi tôi có lỗi. Tôi với Liên và Thúy. Vì tụi tôi phải binh vực cho anh. Chứ từ đầu tới cuối, anh không có nói một tiếng. Và không có đập lộn với ai cả. Nếu anh xin thôi thì mấy đứa tôi cũng xin thôi hết ạ. Anh không oán dần chỉ ba ngò vào cô sống hà. Đã đặt chuyện bêu xấu mình Mà cô lại còn xin thầy Tư đừng đuổi hai bạn đồng nghiệp cử trị ấy khiến toàn thể anh chị em thầy thợ Ở nhà in cảm phục và quý mến ánh Chị ba ngỏ và cô giáo Hà đã ăn năn Ánh mà họ thù ghét nhất từ mấy tháng nay Bây giờ lại là ân nhân của họ Họ thấy rõ là Nếu không có ánh năn nỉ xin thầy Tư Thì không thể nào lại làm việc trong nhà in được nữa Tuy nhiên Có lẽ vì lòng tự ái quá mạnh, nên cả hai người không nói lại với Ánh được một tiếng cảm ơn. Họ cũng không buồn vá thân mật gì cả. Khắc một điều là sáng ngày thứ hai, chị Ba Ngọ đưa 100 đồng bạc trả Ánh và nói cười giả là Xin lỗi cô Ánh nhé, mượn cô 100 đồng mà để lâu quá bây giờ mới trả được. Ánh mỉm cười có vẻ thành thật. Cảm ơn chị. Còn cô Sáu Hà thì mãi ba ngày sau. Bị các chị em chỉ trách. Cô mới nói với ánh một câu. Anh đừng giận tôi, nhá. Bữa trước tôi nói chơi đấy. Anh không giận. Nhưng rồi anh nói với Sáu Hà và chị Ba Ngọ, cùng các chị em khác. Biết rõ ràng quả thật anh có người cha kẻ không lương thiện. Nhưng chính vì vậy mà anh phải bỏ nhà ra đi làm đầy tớ. Để giữ trọn vẹn đời mình trong sạch Và lo đi kiếm việc làm nuôi sống Ánh bảo Em thiết tưởng Đi làm đầy tớ cho người ta Đâu có phải là một việc đê tiện Chị em mình làm công cho nhà in Thì cũng khác nào làm đầy tớ cho chủ Miễn là mình lấy mồ hôi của mình Đổ đi chén cơm Chưa có khác gì nhau Trong đời lao động Đâu còn phân biệt ngày sang ngày hè nữa Phải không cứ chị Anh nói như vậy thì còn ai cãi về đâu được nữa Cho nên trong đám hai chục phụ nữ làm thợ xếp Báo nhà in Tuy có 9 người đã có chồng hoặc lớn tuổi hơn anh Nhưng họ cũng đều mến phục ánh về chơi rất thân với cô Chỉ chưa có cô Sáu Hà và chị Ba Ngọ Nhất là cô Sáu Hà trẻ tuổi hơn Hà mới có 18 nên thiếu kinh nghiệm ở đời với ích kỷ lại hay ganh ghét với những bạn bè đẹp hơn mình và có khả năng hơn mình. Nhưng sao vụ lộn xộn vừa rồi, hai người này cũng hết kiếm chuyện nói xấu ánh nữa. Một hôm, bỗng nhiên một tin sát đánh làm xôn xao cả ekip phụ nữ. Anh đang xếp báo vui vẻ với chị em. Bỗng anh tùy phá trên văn phòng xuống bảo. Cô ánh! Thầy tư kêu cô kìa! Anh nghe đến hai tiếng thầy tư liền trong mày và tỏ vẻ khó chịu. Cô hỏi là anh tùy phái có chuyện chi với anh? Ai mà biết Anh do dường một lúc Xếp thêm vài ba tờ báo nữa rồi đứng dài đi Tất cả chị em trong phòng đều nhìn theo ánh Không ai hiểu chuyện gì cả ánh lên văn phòng Đã thấy thầy Tư quản lý ngồi chờ cô Có cả ông giám đốc Là anh ruột của thầy Tư Đứng dựa vào bàn giấy Anh lệ phép chào hai người Thầy Tư hỏi Nghe nói cô anh đánh máy giỏi lắm phải không? Dạ, thưa thầy Tư, tôi đánh được máy, chứ không có giỏi. Cô học đánh máy mấy tháng rồi? Dạ, thưa thầy, đã 6 tháng rồi. Cô có bằng cấp của nhà trường không? Dạ, thưa thầy Tư, có chứ ạ? Cô ngồi bàn kia, đánh cái thư này cho chúng tôi coi. Dạ vâng. Thầy Tư đưa ánh một bản thảo bức thư bằng pháp, văn. Gọi một hãng buôn lớn ở bên Pháp. Ánh ngạc nhiên thấy bàn thư ký vắng người. Cô năm thư ký mọi ngày vẫn ngồi làm việc tại đây. Sao sáng này không thấy đến? Thầy Tư bảo ánh ngồi bàn ấy. Cách bàn của thầy chừng 3 thước. Và chỉ máy đánh chữ. rồi bảo. Cô đánh nhanh lên nhé. Dạ. Ông giám đốc và ông quản lý đến gần xem cô làm việc. Máy bắt đầu kêu tách tách tách đều đều. Mười ngón tay búp măng. Tuy là ngón tay của gái lao động. Nhưng sạch sẽ và nó nà mềm mại Khẽ nhấn trên các phím chữ Lanh lẹ, dịu dàng Thầy Tư đê mê đứng nhìn cô thiếu nữ Diễm Kiều mà khiêm tốn Chiếc áo bà ba đen càng làm nổi bật gương mặt hiền lành Khuôn mặt trái son đều đặn Với đôi má mơn mờn đào tơ Làn môi thắm tươi như nụ hoa hàm tiếu Và đôi mắt thuyền thơ ngây đượm nét sầu mơ 3 phút sau Anh đánh máy xong bức thư dài một trang Với một khoảng trắng chừa cuối tả giấy đủ tên ký và con dấu của ông giám đốc Anh rút giấy ra, đứng dậy lễ phép đưa cho thầy Tư Hai anh em cùng xem Thầy Tư muốn lấy le với ánh Thầy lấy giấy đọc lớn, những bức thư bằng pháp văn Thầy ba và thầy Tư, giám đốc và quản lý nhà in không ngờ Cô con gái nhà nghèo, làm thợ đóng sát và gấp báo Lại đánh máy được một bức thư dài bằng tiếng pháp văn Mà không sót một dấu chấm phẩy Không sai một chữ Và mau lại gọn gàng được như thế Xem cô sử dụng bàn máy Một cách thông thạo nhẹ nhàng Thầy tư rất bằng lòng Nhận thấy khả năng của ánh Ông giám đốc bảo cô Chồng cô Năm bị đổ đi làm việc ở tỉnh xa Nên cô Năm cũng phải xin thôi việc ở đây Để đi theo chồng Về nay tôi muốn Cô thay thế cho cô Năm Lên làm thư ký ở văn phòng Lương 2.000 đồng mỗi tháng Cô làm việc ngay từ bây giờ. Được dùng một cách quá đột ngột như thế, ánh vui mừng và bối rối không biết nói sao. Cô lặng thanh một phút để chấn an tinh thần rồi mới đáp. "Dạ, xin xin cảm ơn thầy ba và thầy tư." Ạ. Thế mình mặc áo và ba đen mà ngồi nơi bản thư ký trong văn phòng lồng lấy nghiêm trang có khách hướng ra vào. Ánh ngờ ngùng bé lẽ nói, Thưa thầy ba và thầy tư, chiều nay tôi nhận việc có được không ạ? Tại sao lại để đến chiều? Thưa Ánh mắt cỡ không dám nói rõ, nhưng thầy tự hiểu Thầy tưởng tìm cười và bảo <cười> Tại cô mặc bà ba ấy à? Cô không có áo dài sao? Dạ thưa thầy, tôi có áo dài trắng nhưng để nhà Thì tôi cho phép cô đi về nhà để bây giờ Mặc áo dài rồi đến ngay Vì công việc ở đây nhiều lắm Có mấy việc gấp phải làm sáng nay Thầy hỏi tiếp Cô đi bằng xe gì? Ờ, tôi đi bộ thôi ạ Thế cô có tiền lẻ để đi không? Dạ có Nhà cô ở đâu? Dạ thưa thầy tôi ở bàn cờ Thầy tư muốn chở ánh tiền đi xe taxi về nhà rồi đến sở cho mau Nhưng thầy có cái tính Hà tiện Thầy bảo Thế thì cô đi lẻ lẻ Giờ cô trở lại sở thì vừa Dạ thưa thầy Tư tôi đi Thưa thầy ba Ánh vội vàng ra cửa Ông giám đốc và em của ông ngó theo ánh Nàng đi chân không Với bộ bà ba đen rất giản dị Nhưng điều bộ thuyết tha đầy duyên dáng Ông giám đốc khẽ nói với người em Còn nhỏ mà thông minh Có nhiều khả năng hơn cô năm Thầy Tư ngó ánh Chết Jolie Xinh lắm <cười> Chú thì cả đời chỉ có hảo ngọt Nói xong ông đi vào bàn giấy riêng của ông Trong gian phòng kế cận Chị em ở phòng đóng sách xôn xao Không biết thầy tư kêu ánh lên văn phòng làm cái gì Mà mãi không thể ánh xuống làm công việc Đợi lâu quá sốt ruột Cô Hoa liền nói thầm với cô Thúy Thúy ơi Thúy Mày làm bộ đi ra ngoài uống nước Đi ngang cửa hỏi anh Sáu Tôn coi Ánh làm gì văn phòng mà lâu dữ vậy Thuyết gật đầu. Ờ, để mình đi coi thử. Thuyết đi ra một lúc. Trở vào và nói thầm với Hoa. Mày ơi, con ánh lên làm việc trên văn phòng mày à? Làm gì? Làm thư ký thay thế cho cô năm đấy. Tiệt đấy à Anh Sáu Tôn nói với tớ là cô năm xin thôi rồi. Thầy ba với thầy Tư kêu anh đánh thử một bức thư. Thầy anh đánh mấy thạm nên cho anh làm thư ký. Lương 2.000 đồng lận đấy. Sướng quá nhỉ Ánh mặt á bà ba thấy Tư biểu ánh về theo dài đến làm việc Nên là nó đi về rồi Con nhỏ được lên trước vậy Mà nó không sướng báo tin mừng cho tụi mình chứ Chút nữa nó trở lại làm việc ở văn phòng Cái tin ánh được kêu lên văn phòng làm thư ký Thay cho cô Năm Liền được Thúy và Hoa rêu ra cho cả phòng đóng sách biết Sáu Hà liền trề môi và nhíu mặt Nói dốc Thiệt Xích, sí, chữ nghĩa nó được bao nhiêu mà làm thư ký? Bộ thư ký ảnh làm được sao? Mày phải biết, ánh gần có bằng trung học đệ nhất cấp rồi đó. Đâu phải như tụi mình, không có khí mốc gì cả. Sáu Hà làm thinh, chị ba ngọ đồng đỉnh nói. Tại thầy tư muốn o con ánh, thầy mới cất nhắc nó lên làm việc bên cạnh thầy chứ bộ. Sáu Hà được cô chị ba ngọ theo phe mình, mà dìm ánh, cô à nhé giang cười và thỏa mát. <cười> Thời buổi này Hãy cứ có đôi chút nhan sắc Là ai cũng làm mạng phụ được hết Tôi thấy nhiều rồi Thúy không thích hả có dòng ganh tị Liền nguyết Hà rồi bảo Bố hãy có nhan sắc là lên làm mạng phụ à Đẹp thì đẹp Nhưng phải có khả năng gì người ta mới dùng chứ Ngu như con bò thì ai mà thèm rớt tới Con ánh thì cũng như tội mình Chứ nó có cái tài nghệ gì Sao không Nó biết đánh máy Nó có học chữ nghĩa Nổi bấy nhiêu đó là làm thư ký được rồi. Chỉ ba ngỏ xen vào với dòng mỉa mai. Thôi, phần ai nấy lo. Ai được chủ thương thì ngới nhờ. Tôi thì không dám so sánh với ai hết. Biết đâu vài tháng nữa tụi mình về kêu cô ánh bằng bà chủ. Ở đời hệ có phúc có phần thì không mấy lúc được mần bà nọ bà kia. Sáu Hà có vẻ tức giận về cái tin ánh được lên làm cô thư ký. Tức lắm, cho nên cô lại bĩu môi và nói xấu ánh. Mà không dám kêu rõ tên lên Thiên hạ người ta thúi như cứt ấy, Mà cũng có kẻ bê người bồng Kẻ bưng người nịnh Cô Hòa Thế Hà có ý chỉ Hết thầy những chị em có cảm tình với ánh Liền đáp lại Sao cô không học đánh máy cho giỏi như ánh Coi nào Cô không đi học trung học Để được làm thư ký như họ Mình thưa suốt người ta về đủ phương tiện Đáng lẽ mình biết mắc cỡ mới phải Hay là mình cố gắng trao rồi tính nết vào học thức Chờ hẹn thấy ai hơn mình là mình ghen ghét thì đâu phải đi đâu Liệu ghen ghét người ta thì có làm được người ta không Thúy Liên và mấy cô nữa cũng công kích thái độ của Hà Cô Ngọc là người ít nói nhất, cũng lên tiếng phê bình Người ta vắng mặt ở đây Mà nói xấu sâu lưng người ta Thế là hèn Hà thấy nhiều người phản đối Tức quá, không biết nói ra được nữa Liên quan cứ sắp báo xuống bàn đứng dậy đi ra cửa vào tiếng khóc. Ai nấy đều làm thinh. Bỗng ánh tươi cởi bước vào. Ánh mặc áo dài trắng và mang đồ gỗ. Mới cách nhau có một tiếng đồng hồ mà trông thì ánh lạ hẳn. Vì thật là lần đầu tiên chị em đóng sách thấy ánh mặc áo dài trắng. Nổi bật sắc đẹp hẳn lên. Tuy áo may bằng hàng trơn không có hoa gì cả, nhưng chiếc áo ôm sát vào tấm thân đều đặn nờ nang của thiếu nữ. Trong thì ánh có vẻ đẹp khác thường. Và oai hơn lúc nàng mà áo bà ba. Nhưng mà anh không tỏ về gì khác cả. Rất tự nhiên, không vui mừng lăng xăng trước mấy chục con mắt của chị em đồng nghiệp, tươi cười nhìn anh. Anh đi lại đến gần Hoa, kề vào tai và bảo nhỏ. Hoài Hoa, thầy ba và thầy tư biểu ánh về lên đánh máy trên văn phòng. Hoa cười và nói lớn. <cười> Chà, bây giờ được làm thư ký rồi hên. Thì ngồi gần đấy và cũng reo lên Sướng quá ta Tiếng ta kéo dài và lên giọng bông lơn Rất thân mặt và thú vị Khiến cho tất cả chị em trong phòng đều cười Ai nấy đều ngưng việc để hỏi han Và chúc mừng cô thư ký Lê Thị Ánh Dì có xấu hả đã khóc Từ lúc nãy nơi cửa kiếng Nên vừa trông thấy Ánh mặc áo dài trắng Bước vào là cô liền ngỏ mạch Nó ra ngoài đường Cô dựa sát vào cửa kiếng Không thèm dự vào cuộc vui chung của chị em Và ba ngọ lần này cũng niềm nở hỏi Ủa? Chờ sao cô Năm đi đâu mà thầy Tư bắt ánh Về làm thư ký Câu hỏi của chị ba ngọ Tuy là vui vẻ thân thiện Nhưng cũng còn ngủ ý mỉa mai và khinh khỉnh Anh vẫn điềm nhiên và đáp Cô Năm xin thôi rồi chị ba Bây giờ anh thay thế cho cô Năm ra già thầy ba với thầy Tư biểu thế Anh lại kề tai nói nhỏ với hoa hoa thôi anh đi nhá. Đi đâu bây giờ đó bồ? Anh xin phép thầy Tư cho anh xuống lấy cái nón, rồi về lên đánh máy gấp mấy cái hóa đơn. Ừ. Thôi anh lên trên văn phòng đi, tối nay mình với Thúy tới nhà anh chơi được không? À, anh thích lắm chứ. Chắc nghe, 7 giờ mình ở nhà, chờ Thúy và hoa đó, nhé Rồi, anh đi lấy cái nón lá trên gác. Trên chồng giấy nhật trình Từ lúc cô vô làm việc Nhưng Hoa bảo Thôi để nón đó Chút mãn giờ mình cầm dùm ra cho Thiệt đạo hả? cứ để đó Anh quay ngón tất cả chị em Ngồi hai bên bàn giấy Trước mấy chồng sách báo bừa bái trên bàn Và nói chung một cách Dịu dàng thân mật Em chào các chị nhé Mọi người đều tủm tỉm cười Và chào lại Tiếng cô Ngọc vui vẻ bông lên Chào cô thư ký Tất cả chị em ai nấy cũng thừa cười Tỏ tình thân mến Ánh bẽn lẽn và có lẽ sung sướng cảm động Trẻ lẻ lên văn phòng Táo trắng của ánh phất phơ Như bóng sáng một nàng tiên Ánh làm thư ký nhà in Minh Tâm Được thầy ba và thầy tư rất tín dụng Minh Tân là một nhà in lớn Máy móc tối tân Được mua nhặt và Đức về khá nhiều Công việc phần lớn là thầu các đầu in của các bộ, các nhà và các công sở Chữ mới rất nhiều và toàn là chữ mua tản bên Pháp về Công việc đá bể bộ, hai anh em thầy ba lại còn mở thêm một ngành xuất bản sách Một mình cô Lê thì anh làm thư ký phụ trách cả ngành hoạt động, ấn, loát và xuất bản Nói đúng ra không phải là do thầy Tư mê cô nên muốn cất nhắc cô lên và tăng tiền lương của cô từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng, không phải vành đâu. Vì ai cũng có biết tánh thầy Tư, tuy là mê gái đẹp nhưng mà rất hà tiện. Có keo bẩn như thế thì hai anh em thầy mới có giàu, có bạc triệu như thế. Thầy hà tiện cho đến nỗi mỗi lần thầy đang đi trong văn phòng mà trông thấy một cái đinh ghim rớt nằm trên gạch hoa là thầy lập tức cú xuống lượm lên lau chùi sạch sẽ, rồi bỏ cẩn thận vào hộp ghim trên bàn giấy của thầy. Xuống dưới sửa nghiên, lỡ mà thầy gặp một anh thợ là vô ý, làm rớt xuống đất vài ba chữ trì, không lượt bỏ trở lại vào hộp chữ, thì phải biết, thầy mắng cho một trận nên thân. Anh em thợ nhà in thỉnh thoảng có chuyện cần thiết phải xin phép nghỉ một buổi, là thầy trừ tiền lương ngay. Chẳng hạn như anh Sáu Long bị vợ chết, xin nghỉ ba ngày để lo đám tang, Và mượn trước của thầy nửa tháng lương. Thầy không những không cho mượn tiền. Mà đến trả lương lại. Còn trừ mất của anh ba ngày nữa. Cô Ánh rất bực mình. Vì trên bàn giấy của cô không có được một lọ keo để dán thư. Cô khẽ bảo với Tùy. Phải xin tiền thầy tư để đi mua một bình keo. Nhưng anh Tùy phái cười. cười. Cô không biết. Lần trước cô Nam cũng có xin tiền mua keo. Đã bị thầy dây rồi đấy. Thầy biểu xuống nhà in lấy hồ lên mà dán Cô Ánh thấy cái văn phòng lớn như thế Mà phải xuống chỗ thả máy để xin một quệt hồ đem lên dùng thì có vẻ bẩn tiện quá Hôm lãnh lương, cô tự bỏ tiền túi ra 25 đồng để mua một bình keo nắc xa Hôm sau thầy tư trông thấy trô mắt hỏi cô Bình keo cô lấy trên bàn giấy của anh tôi hả cô Ánh? Dạ thưa thầy tôi mua ngoài tiệm Thầy Tư dịu giọng và nhẹ giang cười à, à, Thứ này xài tốt lắm cô à? Nói thế rồi thầy đi luôn Biệt có hỏi cô là lấy tiền đâu Bà mua lỏ keo tốt như thế Hai anh em thầy Tư hồi trước học hành không ra gì Con trai bà chủ tiệm cầm đồ Hồi thời pháp thuộc Bà cắt cổ mổ họng đám người nghèo túng Đem cầm cố tài sản Để cho bà làm giàu Bà có hai cậu con trai đi học Thầy ba đỗ bằng tiểu học rồi Nhưng chơi bời lêu lồng Lấy bốn người vợ toàn là gái điếm cả Còn thầy tư thì chưa được cái bằng tiểu học nữa Nhưng bị mẹ bắt ở nhà để chép sổ sách tiệm cầm đồ Và làm biên lai like cho người đem đến thế áo quần Đồng hồ, xe máy, chậu đồng, mâm thao, đủ thứ Các cô và các bà thua tứ sắc Hay cần tiền buôn bán Thì đến cầm vòng vàng, xuyến nhẫn, cả rá, hột xoàn Đánh giá 1.000 đồng Thì chỉ cầm có 200 đồng Rồi quá hạn không có tiền chuộc về là mất tiêu Nhờ gần mẹ làm nghề ấy Nên thầy tư tập được cái tính đặc biệt Là keo bẩn Sau thầy lấy con ở Một con rốt nát bẩn thỉu dụ dỗ ở dưới xa đét Đem về để khỏi tốn tiền cưới vợ Nhưng mà con đầy tớ nó có chữa Có quân sư bày vẽ cho nó Nó vòi tiền thầy Thầy đánh đập thàn nhẫn Cho nó một số tiền rồi đuổi nó đi. Thầy lấy con ở khác cũng thế. Bây giờ thầy có bốn vợ. Đều là bốn con ở cùng một điệu như thế cả. Một hôm bốn đứa ở cũ tòa dập với nhau. Kéo nhau làm đơn ra tòa kiện thầy. Tòa bắt thầy tư phải cấp dưỡng cho cả bốn người. Tại vậy mà bây giờ thầy tư mới có bốn vợ. Từ đấy thầy không dám nuôi đầy tớ nữa. Và cũng không dám kiếm vợ khác nữa. Đối với cô thư ký Lê Thị Ánh, thầy mê sắc đẹp của cô và thèm muốn cô lắm. Nhưng biết ánh có sức học giỏi hơn thầy, và thấy anh lúc nào cũng có bộ mặt nghiêm nghị. Thầy đâm ra da nể, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Bị ánh làm nghiêm không trả lời, thầy mắc cỡ không dám hó hé Nhưng mặc dù thầy tư quản lý chưa chiếm được tình yêu của cô thư ký, thầy vẫn muốn có cô giúp việc ở văn phòng, vì ánh làm việc đắc lực. Ánh có nhiều khả năng và nhiều đức tính tốt. Nhất là cô làm việc rất chuyên cần Tận tụy Và hơn cô năm nhiều Trong thâm tâm thầy vẫn muốn lấy cô ánh lắm Thầy định dần ra thân mặt với cô Quyến dụ cô Rồi cho một cơ hội thuận tiền nào đó Thầy sẽ... Thầy sẽ... <cười> Nhưng mà đó là ý nghĩa thầm kiến của thầy Tư Thầy có dám thổ lộ cho ai biết đâu Ánh bây giờ nghiếm nhiên thành cô thư ký ở văn phòng Ai đã biết rõ đoàn đời dí váng của cô Ai đã thấy đứa đầy tớ cũ của bà Minh Tú Mới trước đây vài ba năm Hãy còn đi gánh nước thuê Còn xách giỏ đi chợ Chân không mang Quốc Tay xách hũ mắm Tay cầm cái chuỗi tàu cao Đầu đội cái nón rách Mình mặc áo bà ba vá vai Quẩn vá ống Trông bộ tịch nghèo nàn Ai cũng khinh rẻ Mà bây giờ lại thấy cô ngồi làm việc trong văn phòng Với chiếc áo dài trắng thướt thai yêu kiều Hai bàn tay nón nà Nhấn phốt qua dịu dàng mềm mại trên bàn máy đánh chữ có vẻ dịu hiền duyên dáng Thì ai cũng khâm phục Chỉ tự lập, nhấn nạn và chuyên cần của cô Thành công với bao nhiêu mồ hôi nước mắt Người ngạc nhiên trước nhất là ông giáo sư Ngọc Minh Té ra đời thường có những ống nhiên rất lạ Lạ lùng khó hiểu Đời sống của mỗi người như pho tiểu thuyết Do bàn tay đỉnh mệnh đã bố trí sắp đặt sẵn sàng từ hồi nào Mà mỗi người chúng ta là một vai chính. Biết bao nhiêu sự kiện xảy ra cho chúng ta là người ngạc nhiên trước hết. Mỗi việc gì chúng ta làm, mỗi hành động cử chỉ của chúng ta, hình như quả thật có một số kiếp huyền vi đã sắp xếp trước đâu vào đó hết rồi. Nếu không thì tại sao anh đã từ dã nhà bà Minh Tú và sách gón quần áo ra đi, đến bây giờ gần 2 năm rồi. Còn ông giáo sư Ngọc Minh đã dọn nhà ra ở riêng, tận mệt thị nghe Thế mà ngẫu nhiên gặp lại anh, Đứa ở cũ mà ông đã yêu tha thiết Say bê, tìm kiếm, nhớ nhung Gần như là tuyệt vọng Ông Ngọc Minh đâu có ngờ Là bây giờ ánh làm thư ký Một nhà in đồ sộ như thế này Ông có ngờ đâu cô thư ký đang ngồi đánh máy kia Là Lê Thị Ánh Có phải ánh thật không Nhưng ai mà giống ánh y hệt thế kia nhỉ Ông Ngọc Minh vừa bước vào cửa văn phòng Nhà in Tay sách một cái cặp da Vừa trông thấy thiếu nữ ngồi đánh máy Ở bàn giấy trước mặt Ông sửng sốt đứng yên, năm năm nhìn cô, nhưng mà cô chỉ chăm chỉ đánh máy một bức không ngước mắt lên. Không trông theo vẻ mặt ánh điềm nhiên và đẹp hơn ánh hồi nào. Nhưng mà vẫn được nét buồn hấp dẫn, một quyến rũ huyền nào xa xăm. Một phút ông do dự nỗi lòng hồi hộp, xúc động lên miên. Ông biết nói sao với ánh đây? Trong một tình thế khác hẳn trước kia. Ông mừng giỡn vô cùng, mà cũng bỡ ngỡ vô cùng. Nhưng có phải thật là anh đó không? Trong văn phòng chỉ có một mình cô thư ký ngồi đánh máy. Cô không để ý đến ai cả. Theo thói quen của cô như thế, trừ khi có ai đến gần hỏi cô việc gì, cô mới ngưng việc để trả lời rất dịu dàng nhã nhặn. Ông giáo sư Ngọc Minh đứng cách xa, lặng lẽ, không lên tiếng. Ông tan đến gần chào anh ngay và hỏi chuyện ánh Nhưng ông còn ngầm ngừng Thầy Tư quản lý từ giết xưởng máy đi lên Trùng thích khách Vồn vã bước ra chào Thưa ông hỏi có việc chi ạ? Ông giáo sư Ngọc Minh mỉm cười à, Tôi có một quyển sách Muốn nhờ quý quán in dùm Được một khách hàng mới Thầy Tư mừng rỡ và đón à, Dạ dạ mời mời ông vào Ban giấy của thầy Nơi góc tường Gấy của khách đặt trước bàn Vì thế khách ngồi đối diện ngay với bàn cô thư ký Cách xa chừng 5 bước Ông Ngọc Minh mở cặp ra Lấy ra một bàn thảo đánh máy sạch sẽ Trên giấy polia Đầy 100 trang Ông đưa thầy tư coi và bảo Tôi muốn in 3.000 cuốn giấy thường 100 cuốn giấy Dujapong Xin ông tính cho biết giá in là bao nhiêu Dạ Anh đang lùi cô đánh máy, nghe tiếng nói hơi quen quen, cô ngước mắt lên ngó. Bỗng nhiên đôi má cô đỏ bừng, cô thẹn thùng vừa cuối mặt xuống đền. ánh nhận ra ngay ông Ngọc Minh, nhưng ông Ngọc Minh không ngó cô. Ông đang chăm chú đàm thoại với ông quản lý nhà in về ấn phí quyền bản thảo của ông. ánh rất đối ngạc nhiên, cô hết sức trấn tĩnh tinh thần, nhưng không sao giấu nổi băn khoăn lộ ra trên hết mặt kiểu diễm của cô. Đang điểm nhiên vô tư lự Bỗng bối rối thẹn tùng Nôn nao hồi hộp Cô đã đánh máy gần cả một trang thư dài không sao Thế mà bây giờ cuối bức thư Cô lại vấp phải hai lỗi lớn Chữ Z Cô đánh lộn ra chữ R Chữ expression Cô bỏ sót mất một chữ S Ánh ngừng đánh Mở ô cáo tìm cục tẩy Nhưng mà lục soạn các đồ vật và dánh tờ trung học Kiếm mãi không ra Ánh dịch nhớ hôm qua thầy Tư bảo cô đưa miếng tẩy cho thầy mượn, mà thầy chưa trả lại. Ánh bực mình lắm. Đứng dậy đến bàn thầy Tư để hỏi về miếng tẩy. Thì cô mắc cỡ, vì cô Ngọc Minh ngồi đấy. Cũng tại gặp ông Ngọc Minh một cách bất ngờ và quá đột ngột, nên cô mới bối rối, đánh máy lầm mất hai chữ. Cô đang nôn nao trong lòng. Băn khoăn trong trí, lại kiếm không gian cục tẩy. Khiến cho cô càng dối thêm Cô toan rút cái tờ giấy ra Đặt tờ khác vào để đánh Nhưng mà bức thư dài quá Đánh lại thật mất công và sợ thầy tư hỏi Cô không quên lúc nói thầy tư dặn Thư này gấp nghe cô ánh Cô thầm mong ông Ngọc Minh ngồi nói chuyện lâu lâu với thầy tư Để cô có thì dò đánh lại thư khác Rẻ đâu thầy tư quay qua hỏi Cô ánh ơi! Xong bức thư đó cô đánh cho tôi bản tính giá in này gấp nhá. Dạ. Trong lúc ánh còn ngó thầy tư, anh cảm thấy Ngọc Minh chăm chăm nhìn cô. Cô không dám ngó ông. Nhưng thầy tư vừa cúi xuống bản tính giá tiền thì tự nhiên cặp mắt cô chạm phải đôi mắt ông Ngọc Minh. Một luồng điện nảy ra giữa bốn con người im lìm sao xuyến. Đôi mi của ánh chớp chớp như một dèm thưa rung động dịu dàng. ánh cúi mặt xuống. Vừa lúc ông quản lý trao cô tờ giấy tính giá tiền Cô đánh ngay rồi đưa qua tôi ký Dạ Anh đánh 4 phút xong Đứng dậy cầm bản khai giá đến bàn giấy ông quản lý Sẵn dịp cô hỏi luôn cục tải Một lúc sau anh đang chăm chú vào công việc Thì Ngọc Minh đứng dậy ra về Lúc ông đi ngang gần bàn cô Cô nghe tiếng nói dịu dàng của ông Chào cô Ánh lệ phép đáp. Dạ chào ông ạ. Ông Ngọc Minh đi ra khỏi cửa rồi, thấy tư để tập bản thảo trên bàn của anh. Cô coi theo kiểu mẫu hợp đồng in sách, đánh một bản hợp đồng với ông này theo đúng các điều kiện như các hợp đồng kia. Còn giá in thì theo bản khai giá lúc nãy. Phải làm xong hôm nay, để sáng mai ông ấy tới đóng tiền đặt cọc và ký hợp đồng luôn thể có tên và địa chỉ của tác giả trên danh thiếp, tôi ghi vào bìa rồi đấy. Dạ. Thầy Tư đi xuống xưởng máy. Anh xem danh thiếp. Trần Ngọc Minh, Đại học Sài Gòn. Trên trang bìa tên quyển sách. Đi tới một xã hội không giai cấp. Lật qua trang sau, anh chăm chú đọc mấy lời tựa. Gửi anh. Cô nữ sinh đi ở mớn Nếu anh được sanh trưởng trong một gia đình khá giả hoặc giàu sang hay quý phái Thì anh đã là một nàng tiên được bao nhiêu đàn ông say mê Và anh đã là vợ của một ông bộ trưởng, một ông đại sứ, một nhà triệu phú Một bác sĩ, một kỹ sư, một luật sư hoặc một nhân vật thượng lưu nào đó trong xã hội Em đã được bao nhiêu người đàn ông lớn đàn bà, quỵ lụy, nịnh bợ kính nẻ Dù là em xấu xí hoặc rốt nát, Ngu đần hoặc lẳng lơ, mất nét. Ánh đã được lên đại học, Được đi ngoài quốc, Được luyện tập thành tài, Trở nên là một tri thức thượng lưu chẳng kém ai. Nhưng ánh chỉ là con gái của một gia đình lao động nghèo khổ, Cho nên em phải bỏ dở việc học, Và đành phải đi ở mớn làm thuê, Và ai cũng khinh rẻ em. Dù em có đủ công dung ngôn hạnh, Hơn con nhà khác dù em có tài năng trí đức hơnôn ngàn thiếu nữ ăn không ngồi rồi xa hoa p phủ phiếm tôi viết quyển sách này riêng để tặng ánh và tặng hết thầy các cô Áh nạn nhân của xã hội tàn nhẫn bất công tham tàn phải kể tôi xin để nghĩ với hết loài người một xã hội có nhân đạo hơn nghĩa là chân chính văn minh hơn Hợp với phẩm giá của con người. Ta phải xây dựng một xã hội không có giàu nghèo cách biệt. Không có giai cấp đấu tranh. Trong đó một cô gái như ánh. Thông minh, xỉu hiền, có tài năng, trí đức. Không phải đi ở mướn làm thuê. Sống hầm hưu tủi nhục. Xem đến đây, ánh để tay trên trang bản thảo. Ngồi mơ màng suy nghĩ. Làm cô nôn nao sao xuyến Thật ra Anh không ngạc nhiên Về những tư tưởng của ông giáo sư Ngọc Minh Người đã thành thật yêu quý cô Và đã nhiều lần bày tỏ Với cô quan niệm bình đẳng xã hội như trên kia Nhưng anh không thể tin được rằng Ông muốn thực hiện lý tưởng cao siêu ấy Sống trong thành kiến xã hội giai cấp Từ nghìn xưa để lại Anh không thể tin tưởng được rằng Một người thượng lưu Có địa vị cao sang Gia đình quý tộc Có thể hạ mình xuống để yêu Và muốn cưới một đứa đời tớ bẩn hàn Khốn khổ như ánh Nhưng chuyện ấy đã qua rồi anh đã ra đi Không một lần bước chân trở lại Dù để thăm chủ cũ Hôm nay thật ánh không ngờ Sau 2 năm quên lãng Một ngẫu nhiên Lả lùng Đã đưa giáo sư Ngọc Minh đến đây Bỗng dưng gặp lại ánh Và để in một quyển sách về vấn đề vô giai cấp Mà bài lựa Lại đề tặng Ánh Ánh tưởng tượng ông Ngọc Minh sáng nay cũng không thể không ngờ nhiên được Khi thế ánh ngồi đây Làm thư ký đánh máy cho một nhà in lớn Ánh vô cùng cảm động Bây giờ Ánh không còn chút nào nghi ngờ Tình yêu chân thật Rất cao thưởng của Ngọc Minh Mấy lời tựa tha thiết Để trên trang đầu tập bản thảo này Đã biểu lộ hết tâm sự đau đớn của ông giáo sư Anh cảm thấy một phần nào hãnh diện Được ông Ngọc Minh vẫn lưu ý đến mình Sau 2 năm xa cách Nhưng chính vì thế Mà càng thêm đau khổ Đau khổ Vì người yêu của anh Người yêu trong trái tim của ánh Lại không phải lông Ngọc Minh Anh kính phục ông Ngọc Minh Là một thân tựa Mà từ nay cô tự nguyện sẽ suốt đời quý mến trung thành Một ân nhân cao cả Đã xây dựng cho tư tưởng của cô một quan niệm xã hội công bình, tiến bộ Một lý tưởng siêu việt của đời sống Bởi suy nghĩ kỹ, ông Ngọc Minh không thể là người mà cô yêu được hay là cô được yêu Về địa vị, tiền tài, tư cách, tính nếp, tài năng Tư tưởng ông còn hơn gấp mấy các bạn trai trẻ thời buổi này Ông không ham mê vật dục, không rượu trẻ đảng điếm Không trụy lạc về vật chất cũng như tinh thần Ông là một người toàn thiện, toàn mỹ Có thể là một người chồng lý tưởng cho tất cả các thiếu nữ Nhưng không bao giờ anh dám nghĩ rằng Ông có thể là chồng của anh Tất cả những điều tốt đẹp, thanh cao trên kia Đã làm cho Ngọc Minh thành một người rất đáng kính phục Đáng quý và dĩ nhiên là rất đáng yêu Nhưng mà ánh tự xét rằng Anh không xứng đáng một chút nào Được vinh dự, nhận lãnh hạnh phúc Diễm tuyệt đấy Thà nuôi, tình yêu quá xinh đẹp của Ngọc Minh Đâu có được là tình yêu của anh Tình yêu của anh là Hoàng Anh nghĩ như thế Và anh chỉ có nghĩ thế thôi Hoàng không có địa vị Trức tước, không có tài năng được nhông giáo sư đại học Nhưng anh yêu Hoàng 3 năm rồi À không Hơn 4 năm rồi chứ Anh không biết Hoàng phiêu lạc nơi nào Anh cố công tìm nữa nhiều lần nhưng mà không gặp. Anh cũng đã nhấn nặng do hỏi nhiều người. Không ai biết. Nhưng mà anh vẫn yêu Hoàng. Anh yêu người bạn học cũ nghèo nàn khổ sở. Anh yêu người bạn trai đã bán chiếc đồng hồ đeo tay của ông chủ cho. Một vật kỷ niệm thi đỗ. Để lấy 200 đồng bạc. Đưa tránh mua thuốc uống. Trong lúc ánh nằm sốt mê man trên giường bệnh. Trong căn nhà lá rách dưới Anh yêu người đã cùng chung cảnh ngộ như anh Và tuy Hoàng chưa hề nói ra miệng Một câu anh yêu em Nhưng câu ấy Hoàng đã khỏi phải nói Vì anh đã tìm thấy trong đôi mắt nhìn say mê của Hoàng Và trong số tiền 200 đồng Tuy không là bao nhiêu Nhưng mà nó quý báu Hơn ít thầy vàng bạc Châu báu trên đời Anh nghĩ rằng Anh đã yêu Hoàng rồi Anh sẽ chờ đợi Hoàng Với một lòng trung trinh thời hạ. Một ngày nào đây, không sớm thì buồn, anh sẽ gặp lại Hoàng. Anh tin như thế. Anh chỉ quên được Hoàng khi nào hình ảnh của Hoàng biến mất khỏi trái tim của anh. Anh cũng biết không có một lời thề nguyện nào rằng bỏ cánh cả. Nhưng anh cảm thấy rằng, ánh với Hoàng còn vương vấn với nhau bằng một món nợ duyên kiếp, không vay mà nàng quyết trả. Anh cũng lo sợ, nếu một thời gian lâu không tái ngộ, anh sẽ làm thế nào? Nhưng ánh tự an nổi, chừng đó sẽ hay. Anh còn trẻ, đời còn dài. Anh không cần phải vội vàng hấp tất, không cần nương dựa vào ai. Anh sẽ tự lập lấy thân với mồ hôi nước mắt của mình để xây dựng một đời sống lý tưởng. Chú trọng đến giá trị của con người, nhất là con người nghèo. Về điểm này, anh nhận thấy ông giáo sư Ngọc Minh là người duy nhất để cho ánh kính phục và hoàn toàn tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tửa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và để tiếp tục theo dõi về cuộc đời của ánh của ông giáo sư Ngọc Minh và của Hoàng sẽ diễn biến như thế nào, Quý vị nhớ bấm like để đăng ký theo dõi kênh Nhiệt Truyện. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tập 7 của bộ truyện này trên kênh vào ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.